Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 8 của câu chuyện Phương trình hạ chí của tác giả Higashino Keigo. Chương 48. Chiếc điện thoại đang để trên bàn bố lại đổ chuông. Kiyoe ngẩng mặt lên ra khỏi quyển vở, tay chi tặc lưỡi vừa kiểm tra số điện thoại gọi đến và nghe máy. Đây là cuộc gọi thứ tư trong vòng 1 tiếng qua, có lẽ lần này cũng là lần gọi từ Yuri sao cơ anh đã bảo chuyện đó anh cũng chưa biết cơ mà thì hai bố con đang ở khách sạn đây vừa làm thủ tục nhận phòng xong vợ đang chờ đây đang chờ vừa nãy anh chẳng đã nói rồi sao với tình hình đó chắc chắn cảnh sát sẽ nói đến đây kê chi bỗng nhìn quanh hạ thấp dòng hết sức có thể chắc chắn cảnh sát sẽ muốn hỏi chuyện kêu hay em đến đây thì được tích sự gì chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối thêm thôi không Anh nói rồi, giờ không thể thay đổi kế hoạch khai trương được đâu. Keochi đứng dậy, đoạn đi xa ra khỏi chiếc bàn, điện thoại vẫn áp bên tai. Kiên hay đang hút nước cam. Bố con cậu đang ở sảnh đời của khách sạn. Sảnh đời ở đây là một khoảng không gian mở, có bể bơi ngay bên cạnh. Tuy nhiên dưới bể bơi chỉ có một đứa bé chừng 5 tuổi đeo phao với một người phụ nữ trông như mẹ của đứa bé kia. Keochi đi ra góc sảnh, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Xem ra anh đã giao phó toàn bộ công việc Ở Osaka cho vợ để đến đây Ngay cả kêu hay Có thể hình dung ra được Công tác để chuẩn bị khai trương một cửa hàng mới Hẳn là vất vả lắm Nhắn vẻ lo lắng bồn trồn của mẹ hiện ra trước mặt cậu Chắc mẹ cậu đang rất giận Vì trong lúc nước sơ lửa bỏng thế này Mà anh chị chồng lại làm một việc chẳng ra làm sao Ban đầu Kê Chi đã nói dối về việc đột nhiên đón kêu hay Nhưng sau khi rời khỏi nhà trọ lục nhâm trang Trước khi làm thủ tục nhận phòng Ở khách sạn nghỉ dưỡng này anh đã nói sự thật cho con trai. Cái chết của người khách trọ có tên là Sukahara kia. thật ra là một tai nạn do sự cố hỏng khóc lò hơi. Để lắp lính chuyện đó, ông Shinjaharu và bà Setsuko đã vứt cây sát xuống bách đá. Lẽ ra hai bác phải báo cho cảnh sát ngay mới phải. Chính vì họ đã làm một chuyện kỳ hoặc như vậy, nên mới thành ra phiền tỏa như thế này. Không biết chừng họ sẽ phải ngồi tù. Kichi nói với vẻ mặt u ám, Kiêu Hay nhớ là thái độ của vợ chồng Kawahata khi xảy ra việc Đúng là cả hai đều hiển hiện rất lạ Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Kiêu Chi nói Thì Kiêu Hay có thể lý giải được Đang uống nước cam, Kiêu Hay bỗng có cảm giác như ai đó đang đứng cạnh mình Ngẩn mặt lên, cậu đã thấy Yukawa ở đó À, giáo sư Bố con nhóc cũng rõ khách sạn này à Cháu cũng vừa tới đây với bố khi nãy, giáo sư cũng ở đây à Hồi đầu Let's Met tạp phòng cho chú ở đây mà Không ngờ là phải chuyển tới đây như thế này Kêu ngay ngước nhìn Yukawa Giáo sư cũng biết chuyện ra Nhà vật lý dùng ngón tay kẻ đầy gọng kính lên Chuyện gì cơ Thì chuyện bác cháu gây tai nạn ấy Nghe vậy Yukawa liền lắm bẩm Tai nạn à Còn anh cả nghiêng đầu Ừ thì chú cũng lờ mờ đón ra mấy thứ Khoan hãy nói đến chuyện đó Hai bố con nhóc ở đây đến khi nào vậy? Cháu không biết, bố cháu bảo nhanh thì có khi tối muộn hôm nay là xuất phát rồi. Vậy à? Dukawa gật đầu. Vậy cũng tốt, có lẽ nhóc không nên ở lại đây thì hơn. Thật là một cách nói khiến người ta tò mò. Tại sao ạ? Còn hỏi. Không phải chính nhóc mới là người hiểu rõ nhất hay sao? Kêu hay bất giác rụt người lại, nước mắt nhìn Dukawa. Đúng lúc đó kêu chi quay lại, như như nhận ra điều gì đó. Yukawa liền xãi bước rời đi. Người đó lại ai vậy? Kichi hỏi. Kiyo hay không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn theo bóng lưng của Yukawa đang khúc chần. Chương 49 Cho dù cảnh sát có thay đổi cách hỏi thế nào, Narumi cũng chỉ biết lập đi lặp lại cùng một câu trả lời. Tối hôm đó, cô đã quán rượu cùng bạn. Cô biết tin ông Sukahara mất tức lúc vẫn còn ngồi trong quán. Sau khi trở về nhà, Cô về phòng mình và không ra khỏi đó cho đến tầng sáng hôm sau. Cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện là hơi bị hỏng. Vậy tới hôm qua cô mới biết sự thật. Viên cảnh sát tên là Nonogaki hỏi. Đúng vậy, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Ừ. Nonogaki khoanh tay trước ngực âm ư. Chuyện đó thật là tôi không thể hiểu được. Chẳng phải cô sống cùng một nhà với họ sao? Lẽ thương cũng phải nhận ra có gì khác lạ chứ? Anh nói thấy thì tôi cũng... Narumi cúi đầu Cô đang ngồi đối diện với viên cảnh sát Trong một căn phòng ở phòng cảnh sát Hari Căn phòng này có lẽ vốn là phòng hợp Chứ không phải là phòng thẩm vấn Chắc hẳn ông Singiharu và bà Seishiko Đang bị trả hỏi gay gắt Trong một căn phòng thẩm vấn chật chội hơn Chỉ tưởng tượng thôi Narumi đã thấy nhói trong lòng ngực Cô nhớ lại cảnh tượng đêm qua Khi ông Singiharu bắt đầu thú nhận mọi chuyện Sau khi nói Chuyện này bố phải cho con biết Một chuyện vô cùng quan trọng Ông Shinji Haru tiếp tục Ngày mai bố sẽ đi tự thú Narumi liền sửng sốt Sửng sốt đến nỗi con tim như ngừng độc Mặc dù đã bắt đầu nghi ngờ Bố mẹ mình có liên quan đến vụ án Xong khi nghe ông Shinji Haru thừa nhận Narumi không khỏi cảm thấy sốc Nghĩ là sao à Narumi hỏi Cô cảm thấy khó thở Ông Shinji Haru đáp với vẻ mặt buông xui Đó là tai nạn Ông Sukahara mất vô tai nạn Nhưng người gây ra tai nạn đó chính là bố Nếu bố thành khẩn khai nhận với cảnh sát Thì đã không đến nỗi Nhưng bố đã tìm cách lập lím Bố đã vứt cái xác để dấu dính chuyện này Thật sự bố đã là một viện ngu ngốc mất rồi Phần sau của câu chuyện Cũng là nội dung ông ta đã khai nhận với cảnh sát Tới nhà trọ lục nhâm trang ban nãy Trước sau gì cảnh sát sẽ vạch trần được chân tướng sự việc Nhưng hơn hết Nếu cứ thế này lương tâm bố sẽ cắn rứt mất Bố rất đau lòng về chuyện mẹ con cũng sẽ bị bắt. Nhưng nếu bố khẳng định mình đã ép buộc bà ấy làm theo, có lẽ cảnh sát sẽ xem xét giảm án cho bà ấy. Ông Shinji Haru đã nói như vậy. Narumi bị kích động mạnh, đồng thời cô cảm thấy thật hỗn độn Mức xác để che giấu tai nạn chết người, một câu chuyện đáng sợ làm sao, cứ như một con ác mộng vậy. Có điều tuyệt vọng là thế, xong sự thật sâu thẳm trong trái tim của Narumi, cô lại cảm thấy thở vào nhẹ nhõm Chỉ đơn giản là tai nạn thôi sao Không có ứng khúc phức tạp nào Đằng sau cái chết của ông Sukahara Chỉ đơn thuần là do thiết bị xuống cấp Nếu đúng như vậy thật Trong cái rủi vẫn có cái ma rồi Tất nhiên Narumi không thể ngăn việc Trong cô bắt đầu nhằn nhớ một suy nghĩ khác Có thật vậy không? Có thật chỉ là tai nạn không? Hay đây là một sự che giấu nữa? Xong Narumi không thể nói hết ra những nghi vấn đó Cuối cùng cô chấp nhận Tin lời thú tội của ông Shinjaharu là sự thật Nó đúng hơn, cô còn thật mong đó là sự thật. Trong suốt thời gian đó, bà Setsuko chỉ im lặng. Narumi có cảm giác lý do không phải chỉ vì khi thấy ông Sengiharu đã yêu cầu bà im lặng. Bà Setsuko cũng có suy nghĩ riêng của mình. Xong, có lẽ bà quyết định sẽ làm theo ý chồng. Sau khi nghe lời thú nhận của ông Sengiharu, Narumi cũng không hỏi nhiều. Cô chỉ hỏi mấy câu vụn vặt, như vậy rồi nhà trọ sẽ như thế nào? Khi hay thì sao? Đương nhiên, ông Shinjaharu đã suy tính vẹn toàn tất cả những chuyện ấy. Ông cười buồn bã nói, làm sao có thể tiếp tục kinh doanh nhà trọ đã gây ra một tai nạn trước Đêm qua Narumi hầu như không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc chỉ ngày mai thôi, bố mẹ cô sẽ trở thành tội phạm bị cảnh sát bắt đi là cô lại sợ trời sáng. Nhưng mà khác, một nỗi bất an hoàn toàn khác đang tràn ngập trong lòng cô. Rằng liệu mọi chuyện có thật sẽ kết thúc ở đây không? Cuộc điện thoại từ Oshiki Rihiko khiến cô thấp thẩm không yên ở chân sở cảnh sát Tokyo cũng đang điều tra về mẹ con cô. Cô có chơi không? Giọng nói của Nonogaki khiến Narumi sực tỉnh. Dạ, anh hỏi gì cơ?" "Tôi đang hỏi cô có chơi môn thể thao nào không." "Ừm, hồi học cấp 2 tôi có chơi tennis." "Tennis à?" Nonogaki nhìn chằm chằm vào Narumi. "Cô còn làm huấn luyện viên lặn biển nữa phải không?" Con gái mà thế thì cũng thuộc diện có sức khỏe đấy chứ nhỉ? Chuyện đó tôi cũng không rõ. Ngón tay của Nono Gaki chậm rãi gỡ lên mặt bàn. Nghĩ thế nào tôi cũng thấy hai người đó làm không nổi. Bố cô thì đau chân, mẹ cô thì lại nhỏ. Không có sức. Vác cái xác từ tầng 4 xuống, đưa lên xe ô tô, rồi chở ra vách đá để ném xuống. Ừm, liệu họ có làm được không nhỉ? Theo cô thì họ có làm nổi hay không? Chính họ đã nói vậy thì chắc không sai đâu. Vậy ư, Nonogaki nghiêng hẳn đầu. Hai người đó không làm nổi, ai nhìn thấy cũng thấy rõ ràng là như vậy. Như vậy, Narumi cũng chẳng biết phải nói làm sao. Nonogaki đặt hiểu tay lên trên bàn, nhìn vào mặt của Narumi. Đương nhiên, bố mẹ nào chẳng muốn bảo vệ con của mình. Bản thân mình có bị bắt cũng chẳng sao. Chỉ cần con mình bình an vô sự là được. Ý của là, cô không hiểu à? Làm gì có chuyện thế được nhỉ Chẳng lẽ lại đang tâm để cho bố mẹ Đã có tuổi tác của mình vào tù Còn bản thân mình sống nhẫn nhờ Narumi hiểu Viên cảnh sát đang muốn nói đến điều gì Cô thấy hai má của mình cứng đờ Ý của anh là Tôi cũng đã giúp họ Niện của Nonogaki nói sệt Đừng có xem thường cảnh sát chúng tôi nhé Chỉ cần cho hai người đó Tái hiện ra hành vi phạm tội Không đúng là sẽ lộ ra ngài thôi Và đương nhiên Việc họ đang che giấu chai đó cũng sẽ bị phanh phui. Vậy rốt cuộc họ đang che giấu chai. Chuyện đó đâu cần phải nghĩ có đúng không? Narumi lắc đầu, cô cảm thấy mặt của mình đang nóng bừng. Tôi không có làm gì cả, đó là sự thật. Nếu làm, tôi sẽ thành thẩn khai nhận. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi để cho bố mẹ mình phải gánh tội như vậy. Không bao giờ. Thế nhưng Nonogaki lại đưa ngón tay lên ngoái lỗ tai như thể con Narumi là kẻ ngốc vậy. Dường như anh ta đang muốn nói Dù cô có diễn như thật Tôi cũng không bị lừa đâu Đúng lúc đó Có tiếng gỡ cửa Cánh cửa được mở hé ra Giọng ai đó gọi từ bên ngoài Huyền Anh Nonogaki một lát Nonogaki hùng hằng đứng dậy Hằng học ra khỏi phòng Rồi đóng xăm cửa lại Narumi đặt ta lên tráng Mặc dù đã xác định được Sẽ bị hỏi nhiều chuyện Xong cô không nghĩ Chính mình cũng bị nghi ngờ Chắc chắn lúc này Cảnh sát cũng đang ra hỏi bố mẹ cô Xem có phải cô đã tham gia giúp họ hay không. Thế nhưng Narumi cũng rất hiểu những lời viên cảnh sát vừa nói. Thật sự nếu chỉ có hai người đó thì khó mà xử lý được cái xác. Cửa mở, Nonogaki quay trở lại. Biểu hiện của anh ta hơi khác so với khi nãy. Nếp nhăn giữa hai cung mài vẫn vậy. Xong ánh mắt lại tố cáo anh ta đang hơi mất bình tĩnh. Ngồi xuống ghế rồi, Nonogaki lại gõ ngón tay lên bàn y như ban nãy. Xong nhịp gõ lúc này nhanh hơn nhiều. Một lát sau anh ta lại dừng lại nhìn Narumi Lúc cô vào quán rượu là khoảng 9 giờ đúng không nhỉ? Vâng Narumi nhìn trả với cảnh sát Lúc Sukahara tử vong cô đang ở quán rượu đúng không? Cô nói mình đến quán vào khoảng 9 giờ Chuyện này không có nhầm lẫn gì chứ Nonogaki nói với vẻ trực dọc Vâng, tôi nghĩ là không có nhầm lẫn gì đâu Narumi đáp trong sự bói rối Cô không hiểu tại sao chuyện lại quay về động này Cô nói sau đó cái người có tên là Sawamura Đã đưa mẹ cô về nhà cô đúng không Anh ta quay trở lại quán rượu Vào khoảng mấy giờ Anh ấy qua lại lúc mấy giờ à? Tôi nghĩ có lẽ khoảng trước 10 giờ Khi ấy tôi cũng nghĩ Chỉ đưa mẹ tôi về nhà thôi Mà sao lâu thế Sau đó mới biết Anh ấy đã cùng đi tìm ông Sukahara Cùng với bố tôi Xin hỏi chuyện đó có vấn đề gì sao Nonogaki thoáng với vẻ do dự Đoạn anh ta lẩm bẩm Mà thôi Đằng nào cô cũng biết ngay thôi Bố mẹ tôi có chuyện gì sao Ừ không, không phải vậy Một điều tra viên của chúng tôi Đã tới chỗ của Sawamura Motoya Để thu nhập lời khai Anh ta thừa nhận chính mình đã giúp bố mẹ cô Xử lý cái xác Sao? Narumi bất giác ngồi thẳng dậy Sẽ có cuộc thẩm vấn chính thức Nhưng lời khai của anh ta có vẻ hợp lý Và có sức thuyết phục hơn So với câu chuyện của bố mẹ cô Có lẽ cuối cùng cũng đi đến kết luận được rồi Nonogaki nói Dường như không còn muốn tiếp tục ra hỏi Narumi nữa Chương 50 Isuvi nói Anh ta sẽ tự mình thẩm vấn Sawamura Thẳng vì anh ta cảm thấy Đây chính là điểm mấu chốt của cuộc điều tra Đương nhiên Isuvi sẽ để một cấp dưới Thuộc tổ điều tra số 1 Tham gia thẩm vấn cùng Xong Nishiguchi không khỏi ngạc nhiên Khi chính mình lại được chỉ định phụ trách ghi chép Nishiguchi vừa đi về phía phòng thẩm vấn Vừa tự hỏi tại sao lại là mình Nhưng gặp Sawamura rồi Anh hiểu ra ngay ý nghĩa thật sự của việc này Trước khi bắt đầu thẩm vấn Hisubi đã nói thế này Cậu Nishiguchi Xuất thân từ thị trấn này Cậu ấy biết rõ về cửa hàng đồ điện của nhà cậu Cũng như nhà trọ lục nhâm trang Đặc biệt Cậu ấy còn từng học chung cấp 2 với cô con gái nhà trọ Và biết mặt cả bố mẹ cô ấy Vì thế cậu ấy có thể đoán được đại để liệu họ có thể làm những việc như thế không, Mặc chắc chắn họ sẽ không làm những việc đó đâu. Mong cậu ghi nhớ điều đó và nói cho chúng tôi biết toàn bộ những gì đã xảy ra, đừng giấu giếm gì cả. Tóm lại, Izumi muốn dằn mặt Sawamura rằng có người hiểu rõ sự tình đang ở bên cạnh, đừng hòng nói dối hoành con. Song Nishiguchi không cho rằng cần phải uy hiếp anh ta như vậy. Bởi vì ngay từ lúc được dẫn tới căn phòng này, Sawamura đã tỏ ra quyết tâm sẵn sàng đối mặt rồi. Tôi không tình dấu giếm gì cả. Vì ông chủ nhà trọ lục nhâm trăng tự ý đi đầu thú, nên chuyện mới thành ra kỳ hoạt thế này. Nếu ông ấy bảo tôi cùng tới phòng cảnh sát, thì tôi cũng sẵn lòng thôi. Sawamura nói, trong giọng đầy mạnh mẽ đó, ẩn chứa một niềm kiêu hãnh. Ừ, vậy mời anh rình bài, càng chi tiết càng tốt. Sawamura hít một hơi thật sâu, như thể sóc lại tinh thần đoạn nói. Như anh đã biết, Tối hôm đó tôi cùng với Kawahata Narumi và vài người bạn nữa tới quán ruột. Đúng lúc gặp mẹ của Narumi đứng trước quán ruột, nên tôi đã quyết định sẽ đưa bà ấy về nhà bằng chiếc xe bán tải đang đổ ở trước gà. Thời điểm đó, anh vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà trọ lục nhâm trang phải không? Tất nhiên rồi, vì trước đó tôi còn ở cùng với mấy người bạn trong hội bảo vệ môi trường mà. Tôi hiểu rồi, anh nói tiếp đi. Khi tôi đến nhà trọ lục nhâm trang, Ông Singiharu đang ngồi thẩn thờ ở sảnh Thế vậy bà Setsuko liền hỏi xem có chuyện gì Thế rồi ông ấy đã trả lời như thế này Xảy ra chuyện lớn rồi Tôi đã ngộ sát khách nhà mình Nishiguchi ngừng gõ phím Bất giác nhìn khuôn mặt của Sawamura Kisubi đưa mắt lườm Nishiguchi vội vàng đưa mắt trở lại màn hình Tóm lại Kisubi nói Lúc cậu đến Thì ông ấy đã phát hiện ra tai nạn rồi phải không Đúng vậy Hình như là phòng đại dương ở tầng 4 thì phải. Ông Singharu tìm thấy vị khách nằm bất động ở đó. Hơn nữa ông ấy cũng đã sớm biết đó là một tai nạn xảy ra do là hơi bị hỏng. Vậy khi đó ông Kawahata Singharu đã nói sao? Chỉ còn cách báo cảnh sát thôi, ông ấy đã nói như vậy. Ờ, Isubi nói. Nhưng thực tế ông ta đã không làm vậy, tại sao thế? Sao qua ra thở hắt, vẻ mặt trầm ngâm. Tôi đã ngăn cản ông ấy Ngăn cản? Tại sao? Bởi vì Sao qua Mura cắn môi còn nói tiếp Nếu mọi người biết Có một tai nạn như thế xảy ra Hình ảnh của Hari Ra sẽ bị xấu đi ngay tức thì Người ta sẽ nghĩ Hẳn là chẳng riêng gì Trang thiết bị chỗ đấy xuống cấp như vậy Và thấy là du khách sẽ không còn tới đây nữa Ra vậy Mà như cậu thuộc phe phản đối Dự án khai thác tại nguyên dưới biển đúng không? Với một người chủ trương du lịch là ngành chủ chốt của thị trấn như vậy, hẳn là sẽ gây to nếu bị bất cẩn nhà trọ lục nhâm trang bị công khai nhỉ? Tôi chỉ muốn bảo vệ Hariraura mà thôi. Ừm, thôi được rồi. Thấy ông Kawahata đã thay đổi suy nghĩ ngay khi nghe ý kiến của cậu à? Ban đầu ông ấy cũng do dự, nhưng khi tôi bảo đây không phải là vấn đề của riêng nhà trọ lục nhâm trang, nếu sự việc bị công khai ra dư luận, tất cả người dân sống ở Hariraura sẽ sẽ gặp rắc rối nghe vậy ông sinh mới hỏi mày phải làm thế nào tôi nói chỉ cần chuyển cái xác đi chỗ khác là được là nói thế à Anh nói phải xử lý cái xác à Isubi nhấn mạnh như muốn nói đây là điểm rất quan trọng Đúng vậy là tôi nói chính tôi đã đề xuất bức cái xác xuống vạch đá đó sao nói với giọng bất cần ta và vợ ông ta có nghe theo ngay không không Họ không đồng yến ngày cả hai chỉ biết ôm đầu nhưng sau khi tôi bảo nếu cứ chần chừ sẽ không còn cơ hội biến đề thành một vụ tai nạn được thở đầu cả hai mới hạ quyết tâm theo lời của saoura hầu như anh ta đã v cái xác một mình anh ta để cái xác vào thùng xe rồi cùng với sinhru đi về phía vách đá Tuy nhiên ngay cả lúc bức sát xuống ông sinhru với đầu chân đà yếu cũng không giúp được gì nhiều sau khi đưa ông sinhru về nhà trọ lục nhâm trang Sawamura về nhà Cất chiến bán tải Rồi mới đi đến quán rượu Sawamura ngồi xuống uống rượu với Narumi Nhưng không có chuyện gì xảy ra Xong anh ta hoàn toàn không nhớ Họ đã nói chuyện gì Trên đây là tất cả những gì xảy ra tối hôm đó Đây gọi là tội phi tan xác chết phải không Tôi không định phủ nhận tội danh Vì vậy Sawamura hít một hơi đồn nói tiếp Xin hãy thả Narumi về Cô ấy chẳng biết gì cả Cô ấy hoàn toàn không có liên quan gì đến việc này Nghe những lời thành khẩn đó Lishiguchi phần nào hiểu ra Tại sao người đàn ông này Lại có thể thú nhận một cách dễ dàng như vậy Có lẽ anh ta đã nghe được Từ cảnh sát chuyện Narumi cũng bị nghi ngờ Phải chăng anh ta cho rằng Nếu như sớm muộn gì sự thật cũng bị phanh phui Chi bằng thành thật thú nhận Để Narumi có cảm giác mang ơn mình còn hơn Bởi lẽ Chẳng có người đàn ông nào ở cạnh Narumi Mà lại không đem lòng yêu quý cô cả Vừa gõ bằng phím Nishiguchi vừa liếc nhìn Sawamura Chương 51 Vừa nhai miếng sò đẹp chiên Kiều Hay vừa nghỉ bụng Mấy món ăn bác mình nấu còn ngon hơn các thứ này nhiều Mặc dù nguyên liệu xa xỉ Bài biển cũng bắt mắt Nhưng mùi vị thì chẳng khác gì mấy bán ăn gia đình gần nhà cậu Cậu không khỏi hoài nghi Đã mất công ở một khách sạn nghỉ dưỡng ngay gần biển Mà lại ăn cái thứ này thì có ý nghĩa gì chứ Kiều Hay đang ở trong nhà hàng của khách sạn cùng với bố Có vẻ như tối nay họ sẽ ngủ tại đây. Kiều Hay đã nghĩ chắc ngày mai họ sẽ đi Osaka. Xong bố cậu nói, Không, chuyện đó bố cũng chưa biết được. Các bác bị như thế, nên có khi bố sẽ làm mấy chuyện nữa. Con ráng chịu thêm chút nữa nhé. Kiều Hay chỉ lặng lẽ gật đầu, xong cậu thấy ở lại đây thôi, thì có gì mà bố nó chịu đựng chứ. Ngược lại cậu không muốn phải rời đi khi vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Lúc họ chuẩn bị dùng xong bữa tối, Điện thoại của cây chi đổ chuông Anh nhìn màn hình tinh thể lỏng Đọng nghe điện thoại với vẻ mặt u ám Sau khi lấy tay che miệng Để thầm thì chuyện gì đó Cây chi tắt máy khuôn mặt vẫn ủ rủ Có chuyện gì thế à Kiêu hay hỏi Cây chi nhăn mũi nhất miệng Người của cảnh sát muốn hỏi chuyện con Họ đang ở khu vực đồ uống Và bảo chúng ta hãy tới đó sau khi ăn xong Có được không con Không sao đâu ạ Kiêu hay ăn nốt chỗ sò điệp còn lại Sau đó chuyển sang món xa lát cà chua. Mặc dù không ăn nhiều lắm, nhưng cậu thấy bụng no nhanh hơn mọi thi. Đợi họ ở khu vực đồ uống là hai nhân viên cảnh sát tên là Nonogaki và Nishiguchi. Kiêu Hai nhớ mình đã từng nhìn thấy cả hai người này ở đâu đó rồi, nhưng chưa nói chuyện với họ bao giờ. Họ ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn. Kei Chi ngồi bên cạnh Kiêu Hai. Nonogaki hỏi xem họ có muốn uống gì không? Xong Kei Chi bảo không cần, nên Kiêu Hai cũng lắc đầu. Tình hình thế nào rồi?" Kei chi hỏi. "Các anh vẫn chưa thẩm vấn xong à?" Nonogaki hướng ngực tới vẻ ta đây. "Làm sao kết thúc dễ dàng như vậy được? Nói gì thì nói, đây cũng là vụ án giết người. Và lại lời khai của vợ chồng Kawata có đôi phần khác với sự thật. Anh là em trai, là đau lòng lắm, nhưng chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để thẩm vấn kỹ càng hơn." "Khác với sự thật, khác ở chỗ nào vậy?" "Chuyện đó tôi không thể nói được, đó là bí mật điều tra." Tôi có thể nói ngoại hai vợ chồng họ Còn có cả người khác cũng có liên quan Còn có cả đồng phạm khác sao? Không phải Narumi trước Không, cô ấy không có liên quan gì cả Viên cảnh sát trẻ tuổi tên là Nishiguchi Đột nhiên chen ngang Bị Nonogaki lườm Anh ta liền cuối mặt xuống chuẩn bị ghi chép Nonogaki nở một nụ cười mỉm mai Tôi hỏi con trai anh vài câu được chứ Chúng ta đến đây không phải để giải đáp những thắc mắc của anh À vâng Kechi nhìn sang Kiêu Hay nhưng muốn hỏi không sao chứ con Kiêu Hay nhìn Kechi tỏ vẻ còn ổn Chuyện xảy ra cũng được 6 hôm rồi nhỉ Cháu còn nhớ lúc mình và bác chơi bắn pháo hoa không Nonogaki hỏi nhìn chính diện mặt anh ta cứ như là mặt cáo ký vậy Cháu nhớ à Kiêu Hay đáp Là cháu rồi chơi bắn pháo hoa Không ạ Cháu đang xem tivi trong phòng thì bác cháu gọi điện rủ Lúc đó khoảng mấy giờ Cháu nghĩ là khoảng 8 giờ ạ Mấy câu hỏi của điều tra viên Đều không nằm ngoài dự đoán Tóm lại anh ta đang muốn xác nhận những việc Shingiharu đã nói tối hôm đó Mấy giờ quay lại chơi pháo hoa tiếp Hai người chơi đến mấy giờ Lúc chơi Kiêu hay đâu có nhìn đồng hồ Nên cậu chỉ còn cách trả lời bừa Kể cả khi bị điều tra viên hỏi Lúc chơi có thấy điều gì bất thường không Kiêu hay cũng đáp Cháu chỉ chơi pháo hoa bình thường thôi Dù vậy viên cảnh sát vẫn tỏ ra khá hài lòng Cái tài học giả đó đến đây nghiên cứu về đề tài biển dưới biển đúng không? Nghe đến đoạn sau khi chơi pháo hoa xong, hai bắt cháu về phòng ăn dưa hấu rồi trong rút xem tivi khi hai cứ thế ngủ tiếp đi. Nonogaki đưa mắt ra hiệu cho Nishiguchi ngồi bên cạnh. Có vẻ việc lấy lời khai đã kết thúc. Cảm ơn bố con anh đã hợp tác trong lúc đang mệt thế này. Có thể chúng tôi sẽ còn phải hỏi thêm gì đó. Lúc ấy bọn hai bố con là hợp tác nhé. Nonogaki đứng dậy nói giọng điều điều. Sau đó anh ta khẽ cúi đầu, rồi đi ra cửa. Nishiguchi vội vã đuổi theo anh ta. Kei Chi thở dài rồi đứng lên. Đi thôi con. Bố, Kiêu Hay gọi. Đấy là tai nạn phải không ạ? Trước câu hỏi của Kiêu Hay, Kei Chi rướng lông mày với vẻ thức giận. Đương nhiên rồi, không phải tai nạn thì là gì? Con cũng không biết, nhưng mà... Như chú cảnh sát vừa rồi nói đấy, một khi có người chết, thì cho dù chỉ đơn giản là tai nạn... Họ vẫn phải điều tra đến cùng, không đừng có lo lắng, bố nghĩ hai bác sẽ phải chịu tội nhưng không nặng lắm đâu." Kiều Hay cuối lầm mặt xuống, hẳn là nghĩ Kiều Hay vừa gật đầu nên bố cậu mới nói, "Mình đi thế nào?" Đoạn bước đi, Kiều Hay vừa đi theo sau, vừa nhớ lại lời nói của Yukawa. "Có lẽ nhóc không nên ở lại đây thì hơn, không phải chính nhóc mới là người hiểu rõ nhất hay sao?" Chương 52 Thật may vì cậu bé đó nói chuyện đâu ra đấy Thời nay lắm đứa nít Còn chẳng biết dùng tiếng Nhật cho hẳn hội cờ Nonogaki nói Ngay khi vừa ra khỏi sảnh khách sạn Có vẻ ngoài việc Sawamura có liên quan Kawahata không nói dối gì cả Còn bị khách tên là Yukawa gì nữa mai là anh ta cũng ở khách sạn này Chỉ hơi rầy ở chỗ Điện thoại của anh ta bằng bị hỏng Để tôi ra ngoài lễ tân hỏi Số phòng của anh ta nhé Ừ nhờ cậu Vừa nghe câu trả lời cọc lóc đó Nishiguchi vừa nhanh chân đi về phía bởi lễ tân mấy ngày gần đây Anh ta đã quen hẳn với việc Bị đám người trong tổ điều tra số 1 Chỉ tay 5 ngón rồi Nishiguchi hỏi được ngay số phòng của Yukawa Xong khi lễ tân gọi điện lên đó Thì không thấy ai bắt máy cả Đúng lúc đó Một 5 nhân viên khách sạn trẻ tuổi nói Anh Yukawa dặn Nếu có người gọi điện Thì nói máy tới quầy 3 trên tầng 10 cho anh ấy. À vậy hả Nishiguchi cố nhìn để không nói ra câu Sao không nói sớm đi Trọn quay trở lại chỗ Nonogaki Trái tai học giả đó tới đang nghiên cứu về tài nguyên dưới biển đúng không Quay ba có một khách sạn nghỉ dưỡng à Nghe sao hòa quá nhỉ Vừa đi về phía thang máy Nonogaki vừa công môi nói Nishiguchi nghĩ buồn Đó là chuyện riêng tư Người ta muốn làm gì là quyền tự do của người ta chứ Xong anh ta quyết định im lặng Quay ba rộng hơn mức cần thiết Xong số lượng khách đến chỉ đến trên đầu ngón tay Toàn bộ phía nhìn ra biển đều lấp kính Xong tiếng là trời tối đen như mực đến hầu như không nhìn thấy gì cả Nishiguchi nghĩ bụng Hẳn quán bà này chỉ nhộn nhịp vào dịp lễ hội pháo hoa thôi Yukawa đang ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ Anh tháo kính để trên bàn Bên cạnh là chai vang đỏ và một chiếc ly thủy tinh Anh đeo tai nghe, có vẻ là đang nghe nhạc Nhận ra Nonogaki và Nishiguchi đứng bên cạnh Yukawa chậm rãi ngẩn mặt lên Nhìn thấy Nishiguchi Nhưng anh ta chỉ bỏ một bên tay nghe Người này cũng là cảnh sát à Anh ta hướng ánh nhìn về phía Nonogaki Sau khi tự giới thiệu bản thân Nonogaki ngồi xuống ghế Theo lời của Yukawa Chúng ta hỏi chuyện anh một chút được không Nếu tôi bảo không được thì sao Thấy Nonogaki tỏ về bực bội Yukawa liền nhãn miền cười Thôi đùa thôi Mà cậu cứ định đứng như thế này à Nghe Yukawa hỏi vậy Hishiguchi cũng ngồi xuống cạnh Nonogaki Các anh cũng gọi gì chứ Chỉ mình tôi uống thì ngại lắm Sau khi bỏ nốt tay nghe còn lại ra Yukawa nói Không sao đâu Anh cứ tự nhiên Thế à Vậy tôi cũng không giữ ý nữa Yukawa cầm ly rượu lên đụng định uống Nonogaki hắn giọng Đong mở lời Chúng tôi đã bắt giữ vợ chồng Kawata Yukawa đặt ly thủy tinh xuống Vậy à Anh không nhạc nhiên sao? Sáng nay lúc ông chủ quán trọ lục nhâm trang bảo tôi chuyển nhà trọ khác, còn nói không cần trả tiền nhà trọ trong mấy ngày qua, tôi đang nghĩ chắc hẳn phải có chuyện gì đó khó nói lắm. Sau đó tôi nghe bảo rất nhiều xe cảnh sát tới tập trung ở nhà trọ, nên cũng lờ mờ đoán ra được. Hóa ra như vậy, họ bị tình nghi vì tội gì vậy? Hiện giờ là tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và tội phi tan sát. Yukawa với lấy chiếc kính đang để trên bàn, dùng khăn giấy la mặt kính Hiện giờ là sao? Tức là có khả năng sẽ thay đổi à? Chuyện đó chúng tôi không biết, nên mới đang tiến hành điều tra từ nhiều nguồn và đến đây để gặp anh Ra vậy, thế nên tôi nói chuyện gì đây? Yukawa đeo kính lên Anh cứ có sao nói vậy là được Phải nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi chắc anh cũng phát chán rồi Nhưng anh có thể kể từ đoạn anh đến quán rượu hôm đầu tiên ở nhà trọ lục nham trang được không? Nhà vật lý thịt mũi. Đúng là tôi cũng phát chán rồi, nhưng biết làm sao được. Nói đoạn anh ta bắt đầu kể. Nội dung hoàn toàn giống với lời khai từ trước đến giờ. Anh được bà Kawahata Setsuko dẫn đến quán rượu. Hai người uống với nhau một lát. Tiếp đó anh ngồi cùng với Narumi và bạn của cô. Mãi sau Sawamura mới tới nhập hội. Sau đó Sawamura thuộc lại chuyện khách trọ khách sạn mất tức Nhưng tới khi anh về nhà trọ lục nhâm trang Vì khách đó vẫn chưa quay lại Không có gì mâu thuẫn với lời khai của Sawamura Về việc phi tan xác chết Từ đáy lòng Nishiguchi thở phàng nhẹ nhõm Nếu chuyện Yukawa kể là sự thật Thì việc Narumi vô tội sẽ không thay đổi Lúc Sawamura tới quán ruột Trong anh ta thế nào? Nonogaki hỏi Thế nào nghĩa là sao? Thì Nonogaki mong chờ một câu trả lời kiểu như Anh ta trông hơi mất bình tĩnh Xong nếu nói toạt ra như vậy Thì khác nào là mấm cùng Thì gì cũng được Cứ nói đúng những gì anh cảm nhận Yukawa nhúng vai Nếu vậy ta xin được trả lời Tôi chẳng cảm nhận gì cả Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta Vậy lúc trở về nhà trọ Và sau hôm đó Vợ chồng ông bà Kawahata có biểu hiện gì bất thường không Tôi không để ý lắm Câu trả lời của Yukawa cũng không mấy thiện chí Tôi không có tiếp xúc với họ thường xuyên Việc chuẩn bị bữa ăn Thường do cô Narumi đảm nhiệm Mà cô ấy thì không có liên quan gì đến vụ án phải không Hishiguchi cũng muốn nói Đương nhiên rồi Xong anh cố kìm lại Nonogaki không đáp mà nhẫn người dậy Cảm ơn anh rất nhiều Xin lỗi đã làm phiền trong lúc anh đang nghỉ ngơi Đã xong rồi sao Vâng đủ rồi Thấy Nonogaki định đi về phía cửa Nishiguchi cũng đứng dậy Đúng lúc đó, Yukawa hỏi Các anh đã tái hiện hiện trường chưa? Nonogaki dìm chân lại Tái hiện? Vừa nãy anh bảo họ vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp Vậy hẳn là tai nạn gì đó ở nhà trọ lục nhâm trang rồi Tao thi đoán là ngộ độc khí CO Có phải phía cảnh sát các anh cũng nghĩ vậy nên mới nói thế không? Mà đã là vậy chẳng phải bên giám định sẽ tái hiện lại sao? Ngộ độc khi xe nghĩa là sao? Nonogaki vờ như không hiểu Không phải à Vậy tại sao lại vô ý làm chết người Do vi phạm quy tắc nghề nghiệp Yukawa cố từng nghiêng đầu tỏ vẹn ngẫm nghĩ Nonogaki mở to mắt Lộ mũi phòng lên Anh ta thở một hơi sâu đến nỗi Lòng ngực vào phòng thấy rõ Sau đó anh ta chỉ nói Cảm ơn anh đã hợp tác Rồi cứ thế mà xảy bước về phía cửa Nishiguchi cúi chào Yukawa Định đuổi theo sau Nonogaki Đúng lúc đó Yukawa nói Muốn tái hiện lại cũng khó lắm đấy Nishiguchi dừng chân Tại sao? Xong Yukawa không đáp ngay Anh rót rượu vào ly thủy tinh Ra vẻ mặt nghiêm trọng Sau đó anh ta lấy ngón tay Cầm vào phần chân ly Lắc qua lắc lại Nishiguchi bắt đầu sốt ruột Đang định hở lại một lần nữa Thì Yukawa lên tiếng Các cậu có cái gọi là trực giác của cảnh sát Thì chúng ta cũng có cái thứ mang tên trực giác của nhà vật lý Đoạn anh ta đưa ly thủy tinh lên miệng Nishiguchi bối rối Không hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó là gì Nhưng nghe không giống như Yukawa đang bẩn cợt anh Không nghĩ ra được lời nào để đáp lại Nishiguchi cứ thế lặng lặng bước đi Nonogaki đang nói chuyện điện thoại bên ngoài quán bar Sau đó anh ta khó chịu cúp máy Đoạn bấm nút thang máy Đúng là một cái gã đáng ghét Bọn học giả ai cũng thấy sao Anh ta đúng là kỳ hoạc thật Thôi kệ, chắc cũng chẳng gặp lại anh ta nữa đâu Ơn rồi, chúng ta giải quyết xong vụ này rồi Anh vừa nhận được thông tin già Nonogaki gật đầu Nghe nói người của sở cảnh sát Tokyo tìm được Senba rồi Ông ta đang điều trị tại một bệnh viện ở Chô Phu Nghe nói nạn nhân thường hay lưu tới đó thăm hỏi ông ta Tóm lại Senba không phải là hung thủ gì đâu Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào trong Lời khai ban đầu của vợ chồng Kawahata có nhiều điểm không thỏa đáng Xong với lời tự thú của Sawamura Hầu như tất cả các điểm mâu thuẫn đều đã được giải quyết Chỉ còn mỗi một bí ẩn tại sao ông Sukahara tới đây là chưa có lời giải Xong nghe Nonogaki nói vậy Có vẻ mọi chuyện sắp sáng tỏa cả rồi Anh ta nói vụ án sắp kết thúc ổn thỏa cũng chẳng sai Thế nhưng Nishiguchi vẫn băn khoăn về câu nói khi nãy của Yukawa Bên cạnh việc, thẩm vấn vợ chồng của ông Kawahata Sugiharu Từ trưa nay đội giám định cũng đã tiến hành thực hiện tái hiện lại hiện trường vụ án tại nhà trọ Lục Nhâm Trang Theo báo cáo nhanh được gửi về tổ điều tra quả nhiên tường trong phòng đại dương có vết nứt và một phần khí thải của lò hơi đã rò rỉ qua đó Việc còn lại chỉ là xác nhận xem lò hơi cháy không hoàn toàn thì nồng độ CO trong phòng sẽ thay đổi thế nào thôi Xong, đã vài giờ đồng hồ trôi qua Mà vẫn chưa có báo cáo về việc tái hiện xong Câu trả lời của người chịu trách nhiệm đội giám định là không rõ nguyên nhân Chương 53 Narumi mở cánh cửa khung nhôm ra Một làn gió ấm mang mùi hương của biển ùa vào Bờ đê và những con đường nổi lên dưới ánh đèn Biển ở ngay phía trước thôi Nhưng trời tối như hũ nút nên chẳng thể thấy gì cả Cô với điện thoại xem giờ Gần 9 giờ tối rồi Có tiếng người bước thoang thoát trên bậc cầu thang Ngay sau đó cánh cửa được mở tung ra Nagayama Wakana bước vào Hai tay cầm theo túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi Và một thùng giữ lạnh Xin lỗi chị em đi hơi lâu Cơ mà chẳng có gì ra hồn cả Em mua tạm bánh sandwich với cơm nấm thôi Ngoài ra có súp miso ăn liền nữa Em còn mua cả đồ nhắm rượu nữa đây Wakana lâu đồ trên túi ra bà lên chiếu Chị xin lỗi đã làm phiền em quá Narumi xin lỗi Xin lỗi gì chứ Wakana phải phải tay trước khuôn mặt rám nắng của mình Cánh tay của cô cũng đang nhẹn Ai chẳng có lúc gặp khó khăn Thái lại em còn thấy vui Là vì chị đã chịu nhờ đến Wakana này Nhà tuy hơi chật Nhưng chị cứ ở bao lâu cũng được à Cảm ơn em Chị có muốn uống canh miso không Để em xuống dưới đổ nước sôi vào cho Lón cái là xong thôi mà Wakana cầm lấy cốc miso lên Không cần đâu em, giờ chị ăn cái này là đủ rồi Em có đồ uống gì không? Đương nhiên là có rồi Wakana mở thùng giữ lạnh ra Bia, chu hai, đủ cả rồi Chị uống chứ Có trà không? Có trà luôn Wakana lấy chai trà xanh ra Vừa ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ Narumi vừa uống trà lạnh để làm nhiều cơn khác Cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay Xong không tài nào nghĩ Đó lại là hiện thực Cứ như thế cô gặp một cơn ác mộng vậy. Cô được cảnh sát gơ về lúc hơn 8 giờ tối. Đáng lý ra lời khai của Sawamura sẽ xóa tàn mọi nghi ngờ của cảnh sát đối với Narumi. Xong cô vẫn bị hỏi đi hỏi lại cùng một chuyện. Cộng thiên phải chờ đợi một cách vô nghĩa. Thời gian đã trôi đi từ lúc nào. Lúc ra khỏi phòng cảnh sát, cô mệt đến nỗi chỉ muốn ngồi thập xuống. Thế nhưng cô cũng chẳng thể cứ thế mà về nhà nghỉ ngơi được. Nhà trọ lục nham trang đã bị niêm phong. ấy vậy mà cảnh sát còn hóng hách. Ra lệnh cho cô khi nào tìm được chỗ ổ tạm, phải liên lạc ngay cho bọn họ biết. đương nhiên, họ không tiến lộ với cô bất cứ điều gì về ông bà Kawahata. Trăng trở một hồi, cuối cùng Narumi quyết định liên lạc với Nagayama Wakana. Cô gái đang làm thêm ở cửa hàng chuyên bán đồ thể thao ở dưới nước. Wakana đang học Đại học Tokyo, đợt này nghỉ hè nên cô về quê làm thêm ở đây luôn. Hiện cô cũng là một huấn luyện viên lặng biển. Chính Narumi đã hướng dẫn cô khi lấy bằng cách đây 2 năm. Narumi đã kể toàn bộ sự tình cả chuyện bố mẹ cô bị bắt cho Wakana qua điện thoại nghe xong Wakana liền nói em tới đó ngại đây khoảng 30 phút sau cô lấy chiếc wagon của cửa hàng tới phòng cảnh sát đón Narumi trên xe cô cũng không hỏi hàng này kia mà chỉ một lòng lo lắng cho sức khỏe của Narumi Narumi nghĩ bụng quyết định nhờ Wakana quả không sai lúc Narumi nhận ra Wakana cũng đang cầm chai trà xanh rồi Chị tưởng Wakana uống rượu chứ Wakana thích rượu hơn bất kỳ thứ gì Không em Đừng có ngại Chị sẽ thấy khó xử lắm Vậy ạ Thế thì em không giữ ý nữa Wakana đặt chai trà xanh trở lại thùng giữ lạnh Thay vào đó cô lấy lông bia ra Em mời chị Cô nói rồi bật nắp lông Hút một hơi để bọt không trào ra ngoài Ngon quá Cô khẽ lầm bầm Nhìn đi bộ ấy Narumi chật nhớ lại lời của Yukawa từng nói với cô lúc nào đấy, rằng trong cô không giống kiểu người thích biển hơn là chốn đô thị xa hoa. Narumi thầm nghĩ, nếu Wakana, phải chắc anh ta sẽ không nói những lời như vậy. Về phần mình, rồi đây cô sẽ thế nào? Ông Singiharu nói chỉ cần bán quét nhà trọ lục nhâm trang đi là được. Không, cô không nghĩ là sẽ có người chịu mua một nhà trọ đã cũ kỹ và đã xảy ra tai nạn chết người, mà muốn phá đi thì phải có tiền. Nhưng trước hết Narumi phải tìm chỗ ở cho mình cái đã Mặc dù Wakana nói Cô có thể ở đây bao lâu cũng được Xong cô đâu thể làm thế Sớm muộn gì Wakana cũng sẽ về Tokyo mà Wakana Em cho chị mượn xe được không Xe à Được chứ Nhưng nếu chị định đi đâu để em chở đi Không được Em vừa mới uống bia mà Không sao đâu Chị chỉ về nhà một lát thôi À Về nhà trọ lục nhâm trang à Chị muốn lấy ít quần áo với đồ trang điểm các tiền nữa Anh cảnh sát bảo chị chỉ cần xin phép cảnh sát đang gác ở đó là được Thế à Đúng là ở chỗ em chẳng có thứ gì cho chị mượn được cả Wakana đặt lông bia xuống đứng dậy Phòng của Wakana nằm trên tầng 2 của cửa hàng Họ xuống cầu thang Nguyên xuyên qua cửa hàng tối đen Ra bên ngoài Xe ô đang đậu trước cửa Narumi nhận lấy chìa khóa do Wakana đưa cho Gọn trở lên xe Mặc dù xe này không cùng lợi xe nhà cô, song Narumi cũng không lạ gì xe wagon cả. Wakana nói với Theo, Chị đi cẩn thận nhé. Narumi chạy xe trên con đường ven biển, nơi chẳng thấy bóng người qua lại. Đến trước ra, cô cho xe lên dốc. Chẳng mấy chốc, nhà trọ lục nhâm trang đã hiện ra trước mắt. Trước cửa nhà trọ, có đặt những cọc tiêu phát sáng màu đỏ thường thấy ở các công trường xây dựng. Một cảnh sát trẻ mặc đồng phục đang ngồi trên chiếc ghế gấp. Trong thấy xe của Narumi, anh ta lại đứng dậy. Narumi dừng xe, giải thích sự tình. Viên cảnh sát mở cửa, trao đổi vài câu với ai đó ở bên trong rồi mới cho Narumi vào. Ngồi ở sảnh là một viên cảnh sát trung niên, tạm người, TV đang bật. Trên đó, một người sĩ hài đang nói gì đó rất to. Tôi đi cùng cô được chứ? Ngộ nhớ cô tự ý sờ vào thứ gì, thì sao chúng tôi sẽ bị khiển trách mất? Viên cảnh sát nói với giọng lỗ mạng. Narumi gật đầu đi vào trong Viên cảnh sát tắt TV đi theo sau Vào đến phòng Narumi đừng lấy chiếc túi du lịch to ra khỏi tủ Thứ thế Đang vào đó bất cứ thứ gì cô nghĩ ra được Lúc bỏ đồ lót vào túi Cô phải lấy người che đi để viên cảnh sát không nhìn thấy Nói gì thì nói Chuyện này cũng chẳng phải vừa đâu Cô định sau này sẽ như thế nào Viên cảnh sát không ngờ ngại hỏi Narumi lặng lặng nghiêng đầu nói Cháu cũng chưa biết Chú hỏi khó quá Hồi trước lâu lắm rồi đấy Tôi từng làm việc ở đồng cảnh sát trước gia Khoảng 20 năm trước Hồi đó hay đi ra hẳn còn nhộn nhịp cơ Nhà trọ này đã làm ăn phát đạt lắm Ấy thế mà là thành ra thế này Kinh tế đi xuống mà Người ít tiền mấy ai đi du lịch đâu Người có tiền họ đi nước ngoài Không thì cũng đến những chỗ sang chảnh hơn Khó khăn thật đấy Biết là nhà cửa cũ kỹ Nhưng cũng đâu thể sửa sang dễ dàng được Nói thật Tôi cũng hiểu hoàn cảnh nhà cô lắm, đúng là xui xẻo mà. Nhưng nói gì thì nói vứt cái xác đi là tệ quá. Giá mà đừng có làm thế thì phải đỡ hơn không? Một viên cảnh sát nhiều lời, nghe đến giữa chừng Narumi đã phớt lờ để tập trung cho việc của mình. Dù cô không đáp lại, ông ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Gói ghếm hành lý xong, Narumi ra khỏi phòng. Vừa trở lại sẵn, viên cảnh sát to béo liền bật ngay tivi rồi cứ thế đặt mông xuống chiếc ghế may. Chẳng buồn nhìn Narumi đi ra. Lúc mở cửa hành lang, Narumi nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài. Chừng như hai người nào đó đang đấu khẩu với nhau. Tôi đã nói đấy là quy định của chúng tôi mà. Những người không có liên quan miễn vào. Tôi đã nói rồi, tôi là người có liên quan. Tôi trở ở đây đến tận sáng nay mà. Chuyện đó liên quan mức độ đấy thì không được. Vậy có phải liên quan mức độ nào mới được? Cậu giải thích cho tôi đi. Narumi bước ra ngoài. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy người đang nói chuyện với cậu cảnh sát trẻ tuổi kia chính là Yukawa. Anh Yukawa, cô cất tiếng gọi. Đúng lúc quá cô nói với anh ta giúp tôi được không? Tôi muốn vào trong xem một chút mà anh ta chỉ toàn nói nhăn nói cụ dễ, dung nhăn mãi chẳng cho vào. Chính anh mới là người nói nhăn nói cụi ấy, dù thế nào cũng không được đâu, anh mau về đi. Nói đoạn viên cảnh sát đi vào bên trong. Yukawa hai tay chóng nạnh thở dài gì thế không biết sao anh lại muốn vào xem bên trong vậy có lẽ bên giám định đã tiến hành thực nghiệm để tái hiện lại vụ án tôi muốn kiểm tra vết tích thực nghiệm đó theo sư luận của tôi chắc chắn việc thực nghiệm đã không thành công Arumi chăm chú nhìn khuôn mặt nhà vật lý chết mắt không thành công, vì sao xong Yukawa chỉ lấy tay đẩy gọng kính lên chứ không định trả lời cô chẳng thật, biết thế thì tôi đã không đi bộ đến tận này Nói rồi Yukawa bước đi Đợi đã Tôi đi ô tô đến đây để tôi đưa anh về Narumi chạy về phía xe wagon Sau khi Yukawa ngồi lên ghế phụ Cô liền cho xe chạy Chỉ mất vài phút để tới được khách sạn nghỉ dưỡng mới Nơi Yukawa đang trọ Trên xe cả hai đều im lặng Narumi vẫn băn khoăn về chuyện khi nãy Xong cô nghĩ dù có hỏi cũng bằng không Chẳng mấy chốc khách sạn đã ở phía trước Narumi chưa kịp lái xe vào trong Yukawa đã nói Đổ đây được rồi. Sao thế? Để tôi chạy đến cửa chính luôn. Không, bố con kêu hai cũng đang ở trong khách sạn này. Chẳng may giáp mặt họ thì cả hai bên đều khó xử. À, Narumi đặt chân lên thắng xe. Cô đổ xe vào lề đường. Cảm ơn anh đã để ý đến cả chuyện đó. Tôi có mấy câu hỏi cô. Yukawa nói, nếu cô không muốn, không trả lời cũng được. Narumi nhìn Yukawa, trong ngực cô đập rộn anh muốn hỏi chuyện gì vậy cô nghĩ vụ án lần này chỉ đơn giản là một tai nạn à Narumi không khỏi sửng sốt hai mắt cứng đờ nếu không phải tai nạn thì là gì tôi mới là người đang hỏi kì mà vậy để tôi hỏi thế này đi bố mẹ cô cũng giải thích với cô đây là một vụ tai nạn sao không phải bố mẹ tôi mà là bố tôi tôi đã nghe ông giải thích về vụ tai nạn và cô đã tin lời giải thích đó không được sao Rốt cuộc anh muốn nói gì? tôi thấy hơi lạ, chẳng lẽ cô không cảm thấy có chút nghi ngờ nào? Có nhiều điểm không hợp lý lắm mà nhỉ? Vậy mà cô vẫn tin thì chỉ có thể nghĩ đến hai lý do. Một là cô tin tưởng bố đến mức ấy, hai là bản thân cô muốn tin vào điều đó, hoặc cũng có thể là cả hai. Từng lời từng lời của qua như đang khẽ thích động thứ gì đó trong trái tim của Narumi. Xong, tuyệt nhiên không phải là những lời đánh trực diện vào điểm yếu của cô. Narumi không biết Đó có phải là do tính toán của Yukawa hay không Đúng là câu chuyện của bố tôi Có đôi chút thiếu tự nhiên Nhưng tôi nghĩ đấy là do ông ấy không nhớ rõ vả lại, kể cả có vài mâu thuẫn nhỏ Thì cũng không phải là vấn đề gì to tác Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng đã tự thú rồi Đó mới là vấn đề đáng nói Tôi không rảnh để quan tâm đến những việc vặt vảnh khác Narumi đáp Giọng hơi bực tức Cô tự nhủ mình không nói dối Ra vậy Có thể đúng thế thật Vậy cô biết được gì về ông Sukahara? Người đã không mai qua đời rồi. Đừng như không gì cả. Tôi chỉ biết trước đây ông ấy từng làm cảnh sát hình sự ở Tokyo thôi. Vậy à, tôi cũng nói rồi đấy. Bạn thân của tôi làm ở tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát Tokyo. Nếu nhờ cậu ấy, tôi có thể liên lạc với người thân của ông Sukahara. Nếu cô muốn thay mặt bố mẹ mình gửi lời xin lỗi tới họ, thì tôi sẽ su tiếp giúp. Cô nghĩ sao? Narumi cảm thấy có một luồng khí lạnh chảy xuyên qua sóng lưng. Đúng vậy, cô là người phải nói lời xin lỗi. Việc thẩm vấn mới chỉ bắt đầu thôi. Khi nào mọi chuyện sáng tỏ, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đó. Cuối cùng, Narumi quyết định trả lời như vậy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhắn với cậu ấy như thế. Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Yukawa mở cánh cửa phía bên ghế lé phụ, nhưng anh không xuống xe ngay, mà ngoảnh đầu lại. Giờ cô tính thế nào? vẫn định ở đây, đây à Narumi bó rối cô không hiểu ý đồ thực sự đằng sau câu hỏi đó tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó tôi còn chưa biết ngày mai mình sẽ ra sao nữa nhưng cô vẫn muốn bảo vệ biển có đúng không đương nhiên là tôi muốn thế cô sẽ tiếp tục đến khi nào sau cơ Narumi nhìn Yukawa đến khi nào là sao cô định ở đây bảo vệ biển đến tận khi chết hay sao cô không định lấy chồng à Nếu cô có người yêu và người đó lại muốn rời đến nơi khác Thì cô tính sao Tại sao Tại sao lại hỏi tôi những chuyện này Từ sau cặp kính Yukawa nhìn chầm chầm vào ánh mắt của Narumi Vì tôi có cảm giác như thế Cô đang chờ đợi ai đó vậy Và cô sẽ bảo vệ biển Harirao ra Cho đến khi người đó trở về Chính Narumi cũng cảm nhận được Mặt mình đang tái đi vì sợ hãi Cô nghĩ mình phải nói gì đó Xong không thể thốt ra được Yukawa lấy thứ gì trong như tờ giấy ghi chú từ túi ra Chào mừng đến với biển Phà Lê Điển chính là kho báo của Harirao ra Xin cho tôi tự nhận mình là người kênh giữ kho báo đó Hãy đến và tự mình chiêm ngưỡng màu biển tuyệt vời ấy Tôi sẽ luôn chờ đợi bạn Đây là những dòng chữ được viết trên trang web của cô Tôi thì hiểu đó là lời mời gọi để gửi đến ai đó Có phải là tôi nghĩ quá rồi không? Narumi lắc đầu Anh nghĩ quá rồi, nó không có ý nghĩa sâu xa đến thế đâu. Giọng cơ rung rảy. Vậy à, cô nói thế thì cứ cho là như thế. Cuối cùng tôi muốn nhờ cô một việc. Lần này là gì nữa đây? Không có gì gây gớm đâu. Dukawa lấy mấy ảnh kỹ thuật số ra khỏi túi. Tôi cũng sắp phải rời khỏi nơi đây rồi. Trước khi đi tôi muốn chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Chụp từ, thôi. thôi được. Không sao, tôi không đưa lên mạng đâu, cô yên tâm. Vừa nói dứt lời, Yukawa liền bấm máy Trong khoảnh khắc Anh đèn flash dế lên trong xe Yukawa kiểm tra màn hình tinh thể lỏng Ừm, uhm, bức ảnh có vẻ đẹp lắm Đoạn đưa cho Narumi xem Bức ảnh chụp khuôn mặt cô Đang trợn tròn mắt vừa bất ngờ Yukawa nói Chút ngủ ngờ, rồi xuống xe Anh cứ thế đi về phía khách sạn Không hề ngoảnh đầu lại Narumi nhìn ra bóng dáng ấy một hồi Rồi mới khởi động xe Chương 54 Kusanagi trở về phòng mình ngay khi ngày mới đã sang. Căn phòng nóng bước đến mức phát chán. Anh ném áo khoác lên giường và công tắc điều hòa. Sau đó anh cởi cà vạt, lấy một lon bia trong tủ lạnh và cứ thế đứng tu ẩn Cảm giác sảng khoái lan ra từ cổ họng đến khắp cơ thể. Kusanagi thở dài, vừa ngã người xuống chiếc ghế sofa. Anh cởi khuy áo sơ mi với chiếc áo khoác trên giường. Lấy điện thoại từ túi áo trong tay ra, Tìm số điện thoại đã lưu trong danh bạ Khách sạn nghỉ dưỡng Harirao ra Là nơi Yukawa sẽ nghỉ lại đêm nay Sáng nay Khi Yukawa gọi điện thông báo Vợ chồng Kawahata đang có ý định đầu thú Kusanagi đã hỏi luôn số điện thoại khách sạn Và đúng Không lâu sau đó vợ chồng của Kawahata Đã từng thú Xong đến tận chiều tối Kusanagi mới nghe được tin Tatarai đã báo cho anh biết Nghi Phạm nói Đó là một vụ tai nạn Họ bảo là hơi đã cháy không hoàn toàn Nên khí thải đã vọt vào trong phòng Để giấu dính chuyện đó Họ đã phi tan cái xác Nhưng vẫn còn có nhiều điểm không thỏa đáng Giọng của Tatara đầy cảnh giác Họ nói sẽ liên lạc với tôi Ngay khi biết thêm thông tin gì Nhưng tôi cũng muốn Phía chúng ta cung cấp chút thông tin cho họ Phía cầu thế nào rồi Kusanagi báo cáo về việc Anh đã tìm được nơi ở của Senba Đến gặp ông ta và thông báo về cái chết của Sukahara Xong Senba nói Không hay biết gì về chuyện đó Tôi hiểu rồi, vậy cậu hãy báo cáo chuyện đó cho cảnh sát ra giúp tôi. Tôi hiểu rồi ạ. Kusanagi đáp, xong từ đái lòng anh vẫn cảm thấy ái náy bởi anh đã không nói cho Tatara biết việc gia đình Kawahata có khả năng dính yếu tới vụ án của Senba. Anh không biết rồi đây, chuyện đó sẽ anh hưởng thế nào. Xong ngay lúc này anh nhận định mình nên im lặng thì hơn. Kusanagi gọi điện tới phòng cảnh sát Harry và báo cho người phụ trách có tên là Motoyama về việc đã phát hiện ra nơi ở của Senba. Khi ta bảo sẽ gửi thông tin chi tiết qua phát Motoyama nói lời cảm ơn Xong Kusanagi không cảm thấy Anh ta có vẻ gì là biết ơn cả Nhưng đúng là không phải là do Kusanagi cả nghĩ Bởi sau đó Motoyama đã nói thế này Tuyện các anh quá Nhưng có vẻ vụ án sắp đầu vào đáy rồi Chúng ta đã tìm được đồng phạm của vợ chồng Kawahata Chính là cậu bạn của cô con gái Anh ta đã giúp họ phi tăng cái xác Mọi lời khai giờ đã hợp lý Tao nghĩ có lẽ đến đây là kết thúc được rồi. Giọng anh ta nghe khá vui vẻ, Kusanagi không sao hiểu được. Nhìn là những gì mà anh và Osumi Kourou đã điều tra ra, rõ ràng không thể kết luận vụ án này, chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn được. Khi anh nói với Osumi Kourou, cô cũng đồng tình, vậy là họ phải làm sao đây? Tao nghĩ chúng ta phải quay trở lại điểm xuất phát của tất cả chuyện này. Osumi Kourou nói, Kusanagi cũng đã từng suy nghĩ như vậy và thế là hai người họ tới Ginza. Họ muốn tìm ra quán Anhari nơi Kawahata Singaharu và Setsuko gặp nhau khoảng 30 năm về trước. Cuối cùng cũng tìm được. Đi bộ lòng vòng mãi nên chân họ mỏi như quần áo lóc ức sủng mồ hô đến mức khó chịu. Nhưng biết đâu nhờ vậy mà một chuyện sẽ sáng tỏ. Thế nhưng họ lại không được cái cảm giác đã đạt được thứ gì đó chỉ thấy toàn thân mệt mỏi và tâm trạng triểu nặng. Kusanagi thở dài mở điện thoại bấm nút vợ tới khách sạn nghỉ dưỡng Harirao ra nhưng phải một lát sau mới có người bắt máy nhân viên khách sạn nghe máy nên anh nhờ họ kết nối với phòng của Yukawa lần này anh phải đợi thêm gần một phút nữa mới nghe thấy giọng của Yukawa nói tôi đây Kusanagi đây, cậu ngủ rồi à? chưa, tôi đang đợi điện thoại của cậu tôi đón thế nào cậu cũng gọi vì chuyện gì đó mà tình hình chỗ cậu thế nào rồi Theo tôi được biết nhờ có đồng phạm xuất hiện Mà vụ án sắp hạ màn rồi Đúng thế Cứ thế này tôi e cảnh sát sẽ chẳng tiến thêm bước nào nữa đâu À không Phải nói là không thể tiến thêm được mới đúng Bởi vì họ nào có nhìn thấy gì đâu Thế cậu nhìn thấy gì Tôi chỉ đưa ra suy luận thôi Còn suy luận đó đúng hay sai Thì phải nhờ cậu kiểm chứng Chẳng phải vì thế mà cậu gọi cho tôi hay sao Khu sản năng ghi nhét miệng Mở sổ ghi chép ra Bọn tôi tìm được quán ăn của bà Kawahata Setsuko từng làm việc rồi. Mặc dù đã chuyển đi nơi khác, nhưng quán hiện vẫn đang hoạt động, chủ quán cũng vẫn khỏe mạnh. Cậu đã hỏi về chuyện đó rồi chứ? Đương nhiên rồi, Kusana đáp. Quán ăn đó nằm trên một con hẻm nhỏ ở khu phố 8 Ninta. Một tấm biển hiệu nhỏ nhắn đề chữ Haruhi được treo kim nhường bên cạnh chiếc cửa lưới bằng gỗ soi trắng. Như thế chẳng màn chưa gọi sự chú ý của người qua lại. Hẳn doanh thu của quán nhờ cả vào khách quen. Đúng là thế. Phải đến 7-80% khách đến quán chúng tôi là khách quen. Rồi những người họ dẫn đến cũng lại trở thành khách quen. Cứ như thế quán tồn tại được tận đến bây giờ. Tôi rất biết ơn về điều đó. Ông Ukai Sugiyo, chủ quán Haruhi Tâm Sự Mái tóc bạc trắng đầy ấn tượng được các tỉa gọn gàng. Ông Ukai năm nay cũng 70 tuổi rồi, nên những nít nhăn đã chẳng còn ít nữa. Ấy vậy mà trên người ông không có lấy một chút mở thừa Nói người ông săn chắc có lẽ đúng hơn là gậy Đến bây giờ ông vẫn tự mình phụ trách việc nhập hàng Đã hơn 11 giờ, quá giờ đóng cửa của quán một chút Kusanagi và Osunikaoru đang ngồi ở ghế trong góc quán Vừa uống trà ô lông vừa đợi ông Ukai Vị khách ra về cuối cùng trò chuyện khá thân mật với ông Ukai đang đứng trong quầy Có lẽ người này cũng là khách quen Quán ăn gồm 3 giải bàn và một quầy phục vụ Quốn nhỏ nhát lắm, chắc cũng chỉ được đến tầm 30 khách. Ngoài Ukai ra còn có hai đầu bếp và một nữ phục vụ nữa. Ukai cũng xuất thân từ Harry, nghe đâu ông đã lên Tokyo từ năm mười mấy tuổi với mục tiêu là trở thành một đầu bếp. Nhiều năm tích lũy kinh nghiệm ở một số quán ăn nổi tiếng, năm 30 tuổi ông mới mở quán chuyên phục vụ món ăn Harry với tên gọi là Harry 2. Ban đầu ông không thuê người làm mà chỉ có hai vợ chồng ông chào lái với nhau. Quán chúng tôi ngày trước nằm ở khu số 7 Cơ. Cậu biết đường Sony chứ? Hồi đó quán nhà tôi chật lắm, chỉ chứa được 10 khách là căng Mai sau nhờ lượng khách quen tới ngày một đông, nên chúng tôi mới quyết tâm chuyển tới đây. Nhưng ấy cũng là chuyện của khoảng 20 năm trước rồi. Tức là bà Esaki Setsuko làm việc ở quán cũ sao? Ok gật đùa. Đúng rồi, đúng như vậy. Khi nghe Kusanagi hỏi vậy, nghe từ đầu Kusanagi đã nói, Mình muốn hỏi chuyện có liên quan đến bà Setsuko. Ukei tỏ ý muốn biết cảnh sát đang điều tra vụ án gì. Xong Kusanagi chỉ giải thích là đang tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh một nhân vật nọ. Ukei cũng không gặn hỏi thêm xem người đó là ai. Cô Setsu, đến chỗ chúng tôi làm ăn khi quán đã mở cửa được khoảng 2-3 năm gì đó thì phải. Khi ấy quán thiếu người quá nên vợ chồng tôi mới quyết định tuyển thêm người. Tôi với bà nhà tôi đang lo chẳng biết tìm được ai phù hợp Thì một vị khách quen của quán đã giới thiệu cho chúng tôi Người này là nữ tiếp viên nhà hàng Nhưng đang muốn nghỉ việc Lại rất thích nấu ăn Vị khách đó còn bảo sẽ dẫn cô ấy đến chỗ chúng tôi xem sao Thế rồi người chúng tôi gặp chính là cô Su, Su. Bản thân tôi cũng ưng cô ấy Nhưng bà nhà tôi còn thích cô ấy hơn cờ Chúng tôi ngỏ ý muốn cô ấy tới quán làm việc Bản thân cô ấy cũng muốn bỏ nghề tiếp viên Nên đã vui vẻ nhận lời ngài. Ngài mà có cô ấy. Cô ấy học việc nhanh lắm, lại còn khéo tay nữa. Mấy món ăn đơn giản ta hoàn toàn có thể yên tâm giao cho cô ấy làm. Tuy nhiên, Esaki Saisuko chỉ làm việc ở quán được khoảng 3 năm thì kết hôn. Buồn cười ở chỗ, đối tượng cũng lại là một trong những khách quen của quán. Ông Ukei vẫn nhớ rất rõ về Kawahata Shinjaharu. Bố mẹ cậu ấy quản lý một nhà trọ ở Hariraura. Bản thân cậu ta là một doanh nhân năng động Nhưng lúc nào cũng nhớ hương vị quê hương Nên thường đến quán chúng tôi Sau khi kết hôn Hai người đó cũng có đến quán vài lần Họ có còn ngày Có vẻ hạnh phúc lắm Không biết bây giờ họ thế nào rồi Dễ phải 10 năm sau Họ vẫn gửi thiệp chúc Tết cho chúng tôi cơ Ngoài ông Kawahata Tôi đón chắc bà Esaki Setsuko Cũng thân với những người khác nữa nhỉ Kusanagi bân vô hỏi Có chứ Cậu bảo cô ấy vừa trẻ Lại từng làm tiếp viên Đẹp và giỏi tiếp khách Thì khỏi phải nói rồi Chắc chắn nhiều khách đến quán chúng tôi Là để mắt đến cô ấy Ok mỉm cười Thế người này có đến không Kusanagi dơ ảnh của Senba Từ hồi ông ta bị bắt ra Hồi đó có lẽ ông ấy trẻ hơn trong ảnh nhiều À đây là Ok mở to mắt Senba đây mà Ai chứ Senba thì tôi nhớ rõ lắm Chính là người tôi vừa nhắc đến đấy Người ông vừa nhắc đến thì chính là vị khách quen để giới thiệu cô Setsuko cho quán chúng tôi đấy. Nghe đâu vợ ông ta là người Harry thế nên anh ta hay lưu tới quán chúng tôi lắm. Kusanagi và Osumi Kauru nhìn nhau có khi nào trước khi bà Setsuko đến quán này làm việc ông Senba là khách của bảy không nhỉ? Đúng thế đấy ban đầu anh ta cũng là một người làm công ăn lương thôi nhưng đã vượt khó vượt khổ sau từ mở công ty riêng Nghe đâu người này từ thời còn làm nhân viên công ty Đã khá ăn chơi rồi Sau khi cô sê vào làm trong quán chúng tôi Anh ta vẫn còn dẫn vài cô tiếp viên khác đến ăn nữa cờ Họ đã quán chúng ta mở cửa đến hơn 1 giờ đêm mà Kusanagi quyết định cho Ok xem ảnh của Miyake Nobuko Ok nhìn bức ảnh thật lung Một lúc sau, ông ta mới nói với giọng đầy ngạc nhiên Ừ, đây không phải là cô Rie hay sao? Đúng vậy Kusanagi nói Anh nhớ ông Morai chủ quán của Konamo Từng nói tên tức khách của Miyake Nobuko là Rieko Quả nhiên là Korea rồi Hồi đó cô ấy đẹp lắm Nhưng nhìn ảnh này thì đúng là cái tuổi đó Nói đoạn, ông Kuga nghiêng đầu À không phải, hơn 30 năm rồi Giờ có khi cô ấy còn già hơn ấy chứ Bức ảnh này được chụp cánh đây 15 năm À vậy hả? Thảo nào? Cô cũng làm chung một quán với Setsu đấy Chà, cậu nhắc chuyện này Làm tôi nhớ hồi đó quá Đây quả là một thu hoạch lớn Nếu Setsuko và Miyake Nobuko Từng làm tiếp viên cùng nhau Nhiều khả năng sau khi Setsuko kết hôn Giữa họ vẫn còn có mối liên hệ nào đấy Nhưng cũng lâu lắm rồi Chẳng thấy Senpai Rie tới quán chúng tôi nữa Chẳng rõ họ thế nào Anh cảnh sát có biết hay không Không, chúng tôi cũng đang khổ sở Vì không có tin tức gì đây Senba đã gây ra chuyện dữ À không, không phải Kusanagi lấp lẫn Xem ra Ukei okay không biết chuyện Miyake Nobuko đã bị sát hại Nghĩ bụng có nói ra cũng chẳng có ít lợi gì Kusanagi quyết định giữ im lặng Thế có khi Senba Và Miyake Nobuko Từng có quan hệ yêu đương rồi Không, tôi nghĩ là không phải đâu Ukei okay, trả lời thẳng nhiên Trái lại Hình như Senba để mắt đến Setsu kìa Như tôi vừa nói đấy Vợ anh ta là người Harry Nhờ thế anh ta mới là khách quen của nhà tôi Vậy mà nào có thấy anh ta dẫn vợ tới đây bao giờ đâu Có lẽ anh ta không muốn để vợ mình gặp Seisu Nói vậy nhưng cũng chỉ là tôi đoán thế thôi Ok nói vẫn còn giữ ảnh hồi đó Nên Kusanagi đề nghị ông ta cho xem Bức ảnh ấy nằm yên vị ở trang đầu của một cuốn anh album Được sắp xếp ngay ngắn Ảnh chụp một người đàn ông đứng giữa hai cô gái Sau lưng họ là chiếc quyền phục vụ nhỏ Kusanagi nhận ra ngay người đàn ông đó chính là Ukei của ba mươi mấy năm trước cả vóc dáng lẫn kiểu tóc gần như không có gì thay đổi so với hiện tại đứng bên phải là cô Sezu đấy Ukei nói đó là một cô gái trẻ với đôi mắt hình hành nhân đầy ấn tượng cô gái có sống mũi thẳng lúc im lặng dễ mang tới cho người ta ấn tượng cô là một người hơi lạnh lùng xong khuôn mặt tròn trịa cùng với nụ cười nở trên môi đã xóa tan hoàn toàn ấn tượng đó Cô gái đều tập về bên ngoài bộ kimono họa tiết lá phòng. Cô ấy đẹp quá nhỉ? Kusanagi bức giác nói. Ngay lập tức, Ukei liền mỉm cười rạng rỡ. Không nhận nhỉ? Chắc anh hiểu sao tôi lại nói nhiều khách để mắt đến cô ta rồi chứ? Bộ kimono họa tiết lá phòng này là bà nhà của tôi tặng cho cô ấy đấy. Vậy mà sau đó, nó thành như thương hiệu của cô ấy luôn. Đứng bên trái Ukei là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn, song trông có vẻ lớn tuổi hơn cô nhiều. Đấy là vợ tôi Ukei giải thích Bà ấy hơn tôi 3 tuổi cần mẫn lắm Nếu không có bà ấy Thì lấy đâu ra Haruhi của bây giờ Mà không Có khi còn chẳng có cái quán này nữa ấy Người vợ chăm chỉ đó của ông Ukei Nghe nói đã qua đời hồi cuối năm ngoái Vì căn bệnh ung thư lá lách Kusanagi nói xong đâu vào đấy Yukawa vẫn im lặng Yukawa Kusanagi gọi Cậu nghĩ sao Kusanagi nghe đến tiếng thở hát ra, sau đó có tiếng lẩm bẩm. Quả nhiên là như vậy. Như vậy nghĩ là sao? Chắc cậu nhận ra chứ, hẳn ông Sukahara vẫn còn bận lòng gì đó về vụ án của Senba. Nhà Kawahata có liên quan gì tới vụ án đó? Nghe chuyện vừa rồi xong, hẳn cậu phải đón ra được rồi chứ? Ừm, thì tôi chỉ lờ mờ tưởng tượng ra thôi. Tiếp đó là một sự yên lặng đến kỳ lạ Kusanagi cảm giác như nhìn thấy nụ cười gần gạo của Yukawa Người của sợ cảnh sát Tokyo các cậu toàn phải nói chuyện mập mờ thế đấy à Vậy để tôi nói thai cậu nhé Vụ án của Senba là một vụ án hoàng Senba không phải hung thủ thật sự mà đã chịu tờ thai trai đó Có phải đó chính là điều cậu đang tưởng tượng ra không Kusanagi nhăn mặt không thể nói dối quanh co với người đàn ông này được vì người mình đã yêu mà sẵn sàng chịu tội Thôi ngay hết Yukawa hiểu trên đời này vẫn còn tồn tại những anh hùng như vậy. Mặc dù căn cứ không rõ ràng, cũng không hẳn, ngay cả khi Senpa đã nhận tội, ông Sukahara vẫn không chấp nhận sự thật đó và tiếp tục điều tra một mình. Chính ông ấy là người bắt giữ hung thủ, nên đáng lý ra, ông ấy sẽ không muốn đào bới lên sự thật không cần thiết ấy chứ. Nhưng ông ấy lại không thể ngồi yên được. Vì sao? Vì ông ấy là người bắt giữ hung thủ, nên càng dễ dàng nhận ra những điểm không thể lý giải được. Kết cục Senba vẫn bị kết tội mà chưa rõ trắng đen thế nào Nhưng đến cuối cùng Sukahara vẫn không sao từ bỏ được Thế nên khi Senba ra tù Sukahara mới đi tìm ông ta Thậm chí còn đưa ông ta vào bệnh viện để hỏi cho ra sự thật Có lẽ là để chuộc lỗi Ngay cả khi chính bản thân Senba cam tâm tình nguyện làm thế Sukahara vẫn muốn nhận trách nhiệm vì mình đã bắt nhầm người Kusanagi vẫn im lặng tay nắm chặt điện thoại Anh không nghĩ ra lời nào để phủ nhận Những lời mà Yukawa vừa nói Cũng chính là suy nghĩ của anh Kusanagi này Yukawa gọi Tôi muốn nhờ cậu một việc Chương 55 Vừa tỉnh giấc Yêu Hai đã nghe thấy giọng của Kei Có vẻ như bố cậu đang nói chuyện điện thoại với đó Yêu Hai mắt Cậu nhìn thấy tấm lưng rộng của bố Kei Chi đang đứng qua mặt về phía cửa sổ Rèm cửa hơi hé mở, ánh nắng ró xuyên vào phòng. Ngày hôm nay cũng vậy, thì có thời tiếng là đẹp. Thế nên anh mới nói em, đừng nói cụ thể cho đối tác của mình. À, thế hả? Anh nghĩ thế là được rồi. Ừ, anh biết rồi. Anh nghĩ sẽ còn phải tới đây vài lần nữa đấy. Không, họ báo tiếng vị tinh thần phải ra hầu tòa. Vậy cô mà luật sư cứ viết thế nhé. Ừ, anh sẽ gọi lại sau. Nói truyền xong Kê Chi gấp điện thoại tách một cái Bố vậy rồi ạ Kêu hay hỏi từ sau lưng của Kê Chi Kê Chi ngoảnh đầu lại Khuôn mặt cười cười Ừ con vậy rồi hả Mẹ con ạ Ừ Bố báo với mẹ chúng ta sẽ rời khỏi đây sau buổi trưa Chắc là bố con mình sẽ được ăn buổi tối cùng với mẹ đấy Mình không cần ở đây đây nữa à Không phải chú cảnh sát kia bảo Sẽ tới hỏi thêm mấy chuyện nữa sao Kê Chi nở nụ cười nhạt đón lắc đầu Không sao. Hơn ái bố đã gọi điện xác nhận với cảnh sát rồi. Họ bảo chắc không còn việc gì phải hỏi con nữa đâu, mà kể cả có đi nữa, họ bảo sẽ gọi điện thoại hỏi sao. Bố cho số điện thoại và địa chỉ liên lạc được em ạ. Kiều ra khỏi giường. "Có thật là hai bác sẽ không phải ngồi tù không ạ? Mình không thể làm gì giúp Hoa." Ngay lập tức, nụ cười trên khuôn mặt Kê chi biến mất, anh ậm ừ, đoạn bứt tóc. "Bố mẹ sẽ làm hết những gì có thể." Bố sẽ cố gắng tìm lực sư tốt nhất Nhưng chắc cũng không tránh được bị đi tù Đặc biệt là bác Sinh Hà Rù Tội bác ấy nặng thế cơ à Khi kêu hay hỏi vậy Khuôn mặt của Kei Chi càng trở nên nhăn nhó Hôm qua bố cũng nói rồi đấy thôi Nếu bác con chịu báo cảnh sát ngay lúc xảy ra tai nạn Thì chắc chắn mọi chuyện nó không đến nỗi tệ như thế Nhưng vì bác con lại vụn về giấu giếm đi như vậy Nên tội mới thành ra nặng hơn Chuyện gì cũng thế Ai mà chẳng mắc sai lầm Vấn đề là sao đó cơ. Thật sự bác con đã làm một chuyện chẳng ra làm sao cả. Cứ nghĩ đến chuyện sau đây bố lại đào cả đầu. Nghe những lời Kê Chi nói, Kêu Hay có cảm giác bố mình không chỉ đang trách cứ hành động dại dục của vợ chồng chị gái về mặt đạo đức, mà không bực bội vì nghĩ nếu những rắc rối này mà chính mình phải đánh chiều. Điều đó khiến Kêu Hay thấy thật buồn. Nhưng nếu bác cố từng gây ra tai nạn, thì tọc có nặng hơn nữa không hả bố? Kê Chi sửng sốt trước câu hỏi của cậu con trai. Chỉ còn sao nữa Nếu cố tình thì không gọi là tai nạn nữa Mà lại giết người rồi Chẳng những vào tù mà có khi còn bị tử hình nữa đấy Mà so sánh với tội danh nặng thế Làm gì hả con Nói đoạn Kêu Chi nhìn xuống đồng hồ đeo tay Đã đến giờ rồi cơ à Bố chẳng muốn ăn lắm Nhưng thời cứ đi ăn sáng cái đã nhỉ Kêu hai cũng nhìn đồng hồ báo thức Sắp 9 giờ rồi Họ ăn sáng ở ngay khu phục vụ đồ uống dưới tầng 1 Nay hai bố con trò chuyện với cảnh sát hôm qua Trên mấy chiếc bàn lớn bài vô số những món ăn, ăn tự chọn, nên họ có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Nhưng con chỉ lấy vừa đủ ăn thôi nhé, thiếu thì lấy thêm sau. khi chi nói vậy, song Kiêng hay nghĩ cậu không còn là trẻ con bé tí tuổi nữa. Và lại cậu cũng không định lấy nhiều đến mức không thể ăn sợi, mà nhìn kỹ cũng chẳng có món nào ngon cả. Kiêng hay vừa nhai miếng thịt heo hung khối, uống nước hoa quả, vừa nhìn xung quanh. Bên trong khá vắng vẻ, cậu không thấy bóng dáng của Yukawa đâu. Ăn xong, họ quay trở về phòng Lúc ra khỏi khu phục vụ đồ uống Kiều Hoài nói với bố khi đó đang ở đằng trước Bố ơi, cho con đi ngắm biển một lát nhé Được, nhưng con đừng đi xa quá đấy Con biết rồi ạ Kiều Hoài quay trở lại khu phục vụ đồ uống Đi xuyên qua bể bơi Từ đây cậu có thể đi ra biển Có thể gọi đây là bãi tắm riêng Một nơi rất hút khách của khách sạn này Xong ngay cả ở đây cũng chẳng có mấy người Sau khi biết chắc Dukawa không có ở đây Kêu hay quay trở về khách sạn Cậu đi tới quay lễ tân Và thử hỏi một nữ nhân viên mặc đồng phục số phòng của Yukawa Cháu có việc gì với người đó à? Vâng, cháu có chuyện muốn nói với chú ấy Vậy cháu đợi một lát nhé Cô gái gọi đi đi đâu đó Nhưng xem ra không có kết nối Nên cô lặng lặng đặt ống nghe xuống Giáo sư Yukawa không có trong phòng cháu ạ Nói đoạn, cô thao tác trên chiếc máy tính cá nhân Để bên cạnh Một lát sau cô a lên một tiếng Như đã nhớ ra điều gì đó Ngày Yukawa ra ngoài rồi Chắc phải tối mới quên lại Tối cơ ạ Yukawa hơi thất vọng Đến lúc đó thì cậu không còn ở đây nữa rồi Hay nếu có điều gì muốn nhắn gửi Cháu viết thư đi vậy Viết xong cháu cứ để lại đây Khi nào giáo sư Yukawa quay trở lại Cô sẽ đưa cho chú ấy Yukawa lắc đầu yếu ớt nói Không cần đâu ạ Lúc ấy thì muộn mất rồi Sau đó cậu rời khỏi quay lễ tân